các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phúc đáp lời của tôi, hãy chúng mình qua nhà ông Thủy vay mỗi thằng hai chỉ vàng, để chúng về trả chúng mày thế thế nào. Bọn tôi đánh đo suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu. Thôi thì đành phải làm điều một phen. Mặc dù ông Thủy kia giàu có, nhưng khi cho người nghèo vay toàn lời lãi trên trời. Nhưng nghĩ đến cành nhà cao cửa rộng Mặc quần jean áo sơ mi đi xe máy thì thằng nào chả muốn? nhưng cái khổ của trầm phu là phải kiêng kỵ đủ điều một tháng trời không được quan hệ vợ chồng không làm gì ô uế phải thắp nhang cầu khấn tứ phương cầu xin ma quỷ ngài ếm không đụng chạm vào mình trước ngày chúng tôi lên đường thì vợ thằng lợi có đi xem bói người cô đồng kia lại đánh vào tâm lý của chúng tôi một phen bốn đi ba về Đó là câu ngụ ý sẽ có một người phải bỏ mạng chiến tranh súng đạn bay qua mặt còn chưa sợ Hướng gì chỉ là đi kiếm một vật rồi đem nó về. Bốn đứa tôi người nào người nấy trong lòng hăng say về một giấc mơ của những kẻ giàu sang. Đến trước bìa rừng huyện A Lưới, chúng tôi đi bộ theo hướng Tây mà tiến sang Lào. Mấy hôm đầu trời mưa như lụt sông suối lũ quét chảy ầm ầm. Phát sinh bù đầy cả bốn thằng chúng tôi. Nhưng mà khổ nhất vẫn là nấu cơm nấu thức ăn. Toàn khu rừng đang mưa lớn cho nên chẳng kiếm nổi củi khô mà đốt ngày thứ mười lăm chúng tôi lúc đó đang đi rất xa và sắp tiến đến sáng đất lào Đến nào đứa nấy bắt đầu mặc quân phục lỡ lính lào nó thấy nó sẽ nghĩ là bộ đội việt nam chứ không là nó bắn chúng tôi tản nhau ra để đi tìm nhưng xung quanh cả vùng rộng lớn mà chả thích cây trầm nào cả ngày thứ hai mươi thằng phúc đột nhiên lên cơn sốt chúng tôi phải cho nó một xó ở trên cây rồi tập trung đi tìm những vùng xung quanh tối lại về chăm nom cho nó nhưng trong bán kính bốn cây số vẫn chưa tìm ra được cây trầm nào cả ngày thứ ba mươi bốn lương thực và muối hay là thuốc thang đều đã cạn kiệt bây giờ chúng tôi không còn cách nào phải tìm đường quay về đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi chán nản không ngờ kiếm trầm lại khó khăn và khổ sở đến thế nghĩ đến món nợ vay của ông thủy và vợ con ở nhà chờ bố đem tiền về để mua gạo nấu cơm mà trong lòng buồn rười rượi. Ngày thứ 40 chúng tôi trên đường đi về cơn mưa lớn lại ập đến Những bước chân nặng nề đang thấp thỏm trên các mỏm đá Tôi thấy chân đầu nhất cho nên bảo với chúng nó nghỉ chân một lúc rồi đi tiếp tao mệt quá rồi Thế là ba đứa kia dừng lại đốt điếu thuốc Tôi ngồi trên một cái cây mục nát thấy rất êm đít Lúc đó ngứa tay cho nên móc lấy mấy chỗ mọt ăn trên thân cây Đột nhiên có một con gì đó bay vào mũi Tôi lấy tay cùng mình gãi thì thấy một mùi thơm rất quen thuộc Tôi giật mình dùng cây dựa chặt ra xem, thì không ngờ đó lại chính là cây trầm Nhưng mà điều tuyệt vời hơn nó là vô cùng to lớn, chứ không lầm thì đường kính của nó to gần cả mét rưỡi. Tôi hét lên rồi gọi ba đứa kia chạy lại. Chúng tôi nhìn cây trầm và khóc lên sung sướng. Thằng Phúc ôm lấy cây trầm rồi nói, tôi đời rồi tụi bay ơi, có gạo có thịt ăn rồi. Tôi biểu mồi nói với nó, thằng điên này, có mấy chục cây vàng mà mua thịt mua gạo thì hả? Phải mua nhà để mua đài cassette, mua xe máy chứ. Thế là cả bọn chúng tôi liền cười phá lên. Riêng ba lô của tôi thì chỉ cần bò gạo và quần áo. Còn ba lô của chúng nó đầy ấp dầu trầm hương. Chúng tôi vui mừng mà bảo với nhau rằng, ít nhất cả trăm cây vàng ấy. Nhìn dầu mà đen thu như thế này thì trầm hiếm lắm. Lại đầy cả ba túi thì gấp ba lần ông hung. Khi chúng tôi đi ra đều né những con đường đã có bước chân người chỗ nào có khói chúng tôi sẽ đi con đường khác thế mà không tránh được tai họa ập đến khi sắp đến địa phận của huyện a lưới thì đột nhiên lại có tiếng bước chân bốn đứa chúng tôi nhanh chí đi nhẹ vào bụi cây và nấp đột nhiên có một tiếng súng vang lên chói tai thằng phúc hét lên để đau đớn chúng tôi định rón rén cầm dựa đi lên chém cho thằng nổ súng để cứu thằng phúc thì thấy bọn chúng là người dân tộc một thằng tiến đến cầm con dao chặt bay đầu của thằng phúc, thằng lợi chứng kiến cảnh đó vứt luôn cả bao trầm rồi nói: "Má ơi, cứu con với!" thằng cầm súng nghe thấy tiếng đồng thì liền chạy tới bắn thì mấy phát nhưng không trúng ai cả. Chúng tôi chạy mỗi người một hướng và lạc nhau đến tận chiều tối mới gặp lại. đứa nào đứa nấy vừa buồn vừa hận, công sức bao lâu này đi trầm đều công cốc, lại mất thêm thằng bạn thân tôi bảo hai đứa nó quyết phải đem xác của thằng phúc về chứ để nó nơi rừng thiêng như vậy thì tội nó lắm thế là sáng hôm sau ba đứa tôi quay lại chỗ của thằng phúc bị bắn cái xác của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện